Bảo bảo vô lương bà mẹ mập là của ta Ngủ ngủ Chương 91 qua tối nay không cho phép nhớ hắn Ngươi lợi hại Phong Linh ngồi lại vào trong góc Nguyệt Nguyệt cũng đi tới Đem đồ cầm trong tay nhét vào lòng nàng thay Mở ra xem thấy là y phục của mình Phong Linh nhìn nàng cười cảm kích Cầm lên trực tiếp khoét vào người Nguyệt Nguyệt ngồi xuống bên cạnh Như người không có xương tự vào người nàng Nhìn thẳng vào đôi mắt xương đỏ của nàng này Có muốn đi ra ngoài không? Thì sao? ngươi định cướp ngục à? Ha ha ta đẹp như thế này Chỉ cần đến chỗ dạ vô hàm ném vài mười nhãn Sao phải cướp ngục? Nhắc tới người kia, trong lòng phong linh giống như bị kim may quần áo ghim vào, thậm chí đâm đến chảy máu Hắn ta đã có nữ nhân khác rồi, đã sớm bị châu châu gì đó câu mất hồn Hiện tại có mắt cũng như mù Nguyệt Nguyệt nhìn nàng, phương Tây ôm nàng vào trong ngực không quan tâm, sẽ không khó chịu Nàng ngẫm đầu lên Thanh âm nồng đậm giọng mũi ai quan tâm hắn phong linh không giống như trước kia kháng cự sự thân mật của Nguyệt Nguyệt Mà thuận thế ngã người tự vào trong ngực người đối diện Lúc này nàng thực sự cần một cái ôm an ủi Ta có nói là hắn sao Nguyệt Nguyệt đột nhiên buồn bực quay mặt đi Giọng điệu trở lên cứng rắn hơn nhiều xem ra Ngươi muốn nán lại chỗ này mấy ngày nữa đi Cũng tốt Để cho ngươi nhớ kỹ Nhớ cái gì Nhớ người đáng ông đó kém cõi đến mức nào Nguyệt Nguyệt tức giận nói Phong Linh không lên tiếng Vùi đầu trong ngực nàng Thỉnh thoảng thúc thiết mấy tiếng Tượng trưng cho sự uất ức Nguyệt Nguyệt nhíu mày Đứng lên qua đêm nay Không bao giờ được nhớ đến hắn nữa Phong Linh nhìn nàng chầm chầm ánh mắt không thể tin trời ạ mình cũng vào nhà giam rồi nàng còn ở đây tức giận cái gì này đồng cảm một chút được hay không ta chính là người xui xẻo nhất đó bị người khác vu oan thành hung thủ giết người nói không chừng ngày nào đó có thể rơi đầu đấy Ngươi không thể có thái độ tốt hơn được sao Ngươi không chết được Bỏ lại một câu rồi Nguyệt Nguyệt khó chịu quay người ra bên ngoài Phong Linh cũng tức giận không thèm để ý đến nàng Nhưng lại đột nhiên như nhớ tới điều gì đó Nàng chật vỗ gáy một cái ai nha Thiếu chút nữa thì quên Này Tiểu Nguyệt Nguyệt Ngươi giúp ta chăm sóc bảo bảo Đừng để hắn gặp phiền toái gì đó Nguyệt Nguyệt đi thẳng, đầu cũng không thèm quay lại Giải phân cách của tiểu Ngũ. Ngự y cẩn thận băng bó vết thương trên đỉnh đầu cho hình nhi Sau đó theo mệnh lệnh của dạ vô hàm kiểm tra xem tại sao cô bé không thể nói chuyện Cuối cùng Ngự y chỉ lắp đầu một cái bẩm hàm vương Dây thanh của tiểu quận chú không bị tổn thương Theo lý thuyết là có thể mở miệng nói chuyện được Sắc mặt dạ vô hàm trở lên tối tăm, Giọng nói lộ ra chút lạnh lẽo vậy tại sao lại không thể nói Người y suy nghĩ một lúc rồi nói ha quan cho rằng Có lẽ là bị kinh sợ Khiến tiểu quận chúa sợ cùng người khác nói chuyện Châu châu canh giữ bên cạnh thấy nữ nhi sợ hãi Nhất lại bám lấy ốm tay áo của dạ vô hàm không chịu buông tay Châu châu cắn môi Nước mắt đảo quanh hốt mắt Bộ dáng này của nữ nhi khiến nàng đau lòng hơn ai khác Nhưng trong tình huống đó Nàng không còn lựa chọn nào khác Vì tương lai của hai mẹ con Nàng chỉ có thể làm như vậy Nước mắt không cầm được chảy xuống Hinh nhi, thật xin lỗi, thật thật xin lỗi Người y kê đơn thuốc rồi được quản ra tiễn ra phủ Dạ vô hàm tự mình dùng khăn bông nóng Dịu dàng lau đi vết máu trên mặt Hinh nhi Sau đó ôm nàng đến bên giường Cười tự á Hinh nhi Ngoan ngoãn ngủ một giấc Ngày mai dậy Đầu sẽ không đau nữa Hình như nhìn hắn, nghe lời gật đầu một cái Dạ vô hàm xoay người lại Nhìn thấy châu châu một thân nhét nhát Sắc mặt trắng mệt Thân thể lắc lương Giống như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống Hắn nhắm mắt, đoán chừng hiện tại hỏi cái gì nàng cũng không thể trả lời rõ ràng Ngươi sớm nghỉ ngơi đi Sáng sớm mai ta lại qua đây xem Hinh Nhi." Châu Châu cúi đầu, nhẹ nhàng trả lời một tiếng vâng. Sau khi hắn rời đi, Châu Châu chậm rãi ngồi xuống mép giường, nắm tay Nữ Nhi, nước mắt chảy xuống Hinh Nhi. "Tha thứ cho nương được không?" "Nương cũng không muốn làm như vậy, nhưng không còn cách nào khác." Ánh mắt Hinh Nhi vẫn còn chút sợ hãi. Mắt châu châu càng trở lên giữ tận hình nhi Nương không muốn thương tổn đến ngươi Thực sự Nhưng Nhưng Nếu không làm như vậy Con sẽ không có phụ thân Phụ thân sẽ không quan tâm đến chúng ta nữa Sẽ vứt bỏ chúng ta Nương không thể để cho chuyện như vậy xảy ra Cho nên nương mới Nàng nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nữ nhi hình nhi Trò chuyện cùng nương được không Đừng không để ý đến nương Hình nhi rút tay về cúi đầu không dám nhìn thẳng Hình nhi Châu châu lau nước mắt Nắm lấy vai ép buộc nữ nhi nhìn mình hình nhi Con hãy nghe cho kỹ Nếu muốn ở lại bên cạnh phụ vương Ở lại trong vương phủ Mọi việc con phải nghe theo nương Còn nữa tất cả chuyện xảy ra ngày hôm qua Không thể nói cho người khác biết con hiểu chưa Mặc kệ là ai cũng không thể nói Hình nhi cuối thấp đầu vẫn không nói lời nào Hình nhi Nghe thấy lời của nương chưa châu châu nóng nảy Lắc lắc vai nữ nhi nếu như bị người khác phát hiện là nương làm việc này Nương sẽ bị bắt đi Con cũng sẽ bị đuổi về cái viện rách nát trước kia Hình nhi chấn động cuối cùng chậm rãi ngật đầu một cái, Nhưng vẫn không mở miệng Hình nhi nói chuyện đi con châu châu hét lên rồi mới nhớ ra lời của ngự y hít sâu một hơi Hình nhi không phải là thật sự là bị kinh sợ mà không thể mở miệng nói chuyện chứ Hình nhi lại cúi đầu Châu châu chợt ôm lấy nữ nhi. Nước mắt chảy xuống thật xin lỗi. Thật sự xin lỗi. Nương cũng không muốn như thế đâu. Hinh Nhi, tha thứ cho nương được không? Ngoan, nói chuyện với nương được không? Hinh Nhi mặc cho nương ôm, cái miệng nhỏ nhắn miếm chặt lại. Bên ngoài nhà giam của Hàm Vương phủ, Dạ vô hàm đứng ở đó không biết đã bao lâu Sự giải dụ cùng rối rắm lần lượt hiện ra trên khuôn mặt Nhưng rất nhanh lại bị sự lạnh lùng thay thế Cứ lặp lại như thế Ngay cả chính hắn cũng không biết được tại sao mơ Bương nương hương Phải ở tới nơi này Một bóng người thoảng qua trước mặt Phi ưng xuất hiện vương ra, tuyên vương tới, hiện đang ở tiền sản. Dọc tuyên dạ vô hàm khẽ cao mày, không cần nghĩ cũng biết hắn tới đây có việc gì. Đi tới tiền sản, đã thấy dạ dọc tuyên tiến lên trước hai bước. Nói không khách sáo vương huyên, nghe nói huynh cống phong tam nương vào phòng giam. Hiển nhiên giọng nói chứ sự chất vấn khiến dạ vô hàm không vui chuyện của hàm vương phủ Truyền đến tai đệ nhanh như thế cơ à Ai nhạc vương huynh huynh đừng lãng tránh vấn đề Dạ dập tuyên có chút nóng nảy ngươi thật sự tin tam nương ghét người sao Đem sự quan tâm quá mức của hắn xem ở trong mắt Dạ vô hàm ngồi xuống Ngước mắt nhìn có tin hay không Không thay đổi được sự thật Sự thật Sự thật chính là nàng ấy không ghét người Giọng điệu dạ dập tuyên kiên định lạ thường Đừng thấy nàng bình thường âm âm Nhưng nữ nhân đó lá gan nhỏ hơn bất cứ ai Gặp phải phiền toán thì né tránh trước tiên Làm sao có thể đi ghét người Còn nữa động cơ ghét người làm gì đây Gen tị sao các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi